Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà nọ vẫn chưa chịu buông tay đang bóp miệng của tôi ra Nhàn tiểu đình cô là một người rất đặc biệt Tất cả 107 người chúng tôi Hắn đều chỉ quen trong vòng một tháng Sau đó giết chúng tôi Chỉ có mình cô là khác Hắn quen cô tận một năm Sau đó không hề giết cô mà lại để cho cô sống tiếp Hắn còn vì cô mà chuẩn bị sẵn một con đường sự nghiệp thuận lợi cho cô nữa Cô nói xem Tại sao chỉ có mình cô được sống hạnh phúc, còn chúng tôi lại phải chịu thiệt thòi như vậy? Cô đáng chết. Cô ta càng nói càng kích động, suýt nữa thì nhào đến cả vào mặt mũi của tôi. Thật may có những hồn ma khác kịp thời cản cô ta lại. Tôi chỉ biết cúi đầu và xin lỗi, thật sự tôi cũng không làm gì sai. Những hồn ma này quá hung hãn, xem ra khi chết cô ta đã bị tần kỳ hại rất thê thảm, cho nên mới hận thù sâu đậm đến như vậy tôi đánh đò mãi cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho ra điều mà tôi băn khoăn bấy lâu. các cô đã từng gặp một đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ, người nhỏ nhắn nó cao từng này. tôi còn chưa nói hết câu, tất cả một trăm lẻ bảy hồn ma vây quanh tôi đều sủ tóc lên, đôi mắt đỏ ngầu trông rất khiếp sợ. họ gào lớn có vẻ rất phẫn nộ. đứa trẻ sao? cô thật sự nghĩ cô ta là một đứa trẻ sao? Một trăm lẻ bảy hồn ma về tôi vào giữa, mỗi người nói một câu. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Mười năm trước có một chàng trai đam mê cosplay, anh ta tìm đến con phố chuyên bán đồ cổ trang. Con phố đó có một cửa hàng rất nổi tiếng, bán đồ rất đẹp, rất đông khách, chỉ có điều chủ cửa hàng chưa từng lộ mặt bao giờ. Chủ cửa hàng đó thực ra chính là một hồn ma, không biết cô ta sống cách đây bao lâu, chỉ biết cô ta sống trong một thôn nhỏ. Cô ta mắc một chứng bệnh không thể lớn được, hình hài mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con. Gia đình người thân coi cô ta như là yêu quái, xa lánh và ngắt hồi. Các cô gái trong thôn luôn chê cười, khinh bỉ cô ta, khiến cô cô ta út ức ôm lòng mà hận thù. Căn bệnh quái gì đó khiến cho cô ta không chịu được lâu, cô ta chết trong hận thù để lại một lời nguyện nghe họ kể tôi thực sự thoát cả mồ hôi tôi nhớ những lúc đứa bé đó tìm mọi cách để giết tôi thật sự rất đáng sợ nó như là một người điên tâm lý không bình thường vậy các hồn ma thấy bộ dạng sợ rúm gió của tôi thì cười phá lên một trong số họ ghé sát khuôn mặt trắng bệch vào mặt của tôi cái lưỡi đỏ lòm dài lê thê cố tình dọa cho tôi dựng cả tóc gáy nhan tiểu đình cô không muốn biết lời nguyện đó là gì sao Không gian xung quanh của tôi im lặng một cách quỷ dị, tôi nuốt nước bọt lo lắng hỏi. Có liên quan gì đến Tần Kỳ? Các hồn ma liền cười phá lên, những khuôn mặt trắng bệch dí sát vào mặt của tôi cười quỷ dị. Cậu không biết là Tần Kỳ sinh đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch sao? Tôi theo bản năng có rúm người sợ hãi. Tôi chỉ biết anh ta sinh vào tháng 8 dương lịch, không hề nghĩ anh ta lại sinh đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Người có mệnh thuần âm như anh ta lại đi tự chui vào trong hang ổ của con yêu nữ đó, nhàn tiểu đình cô đoán xem. Anh ta đã bị thứ yêu nữ hút mất một nửa linh hồn, muốn lấy giữ lại một nửa linh hồn đã mất. Anh ta phải kiếm về cho con yêu nữ đủ 108 linh hồn trình nữ. nước mắt của tôi bây giờ đã lem nhầm đầy mặt, cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ. Không biết lúc nào tôi sẽ bị Tần Kỳ giết để giao nộp linh hồn cho yêu nữ Tôi mở miệng thều thảo hỏi Nếu Tần Kỳ không làm được Nếu anh ta không trả lại được một nửa linh hồn Thế thì Các hồn ma có vẻ khó chịu hơn Bọn họ thì nhau lao vào túm tóc đánh đập tôi Cô thật si ngốc Chỉ có một nửa linh hồn sau này chết rồi làm sao đi đầu thai Anh ta sẽ sống mãi như vậy anh ta có muốn chết cũng chẳng chết nổi con yêu nữ đó quá là âm hiểm quá độc ác cô ta chỉ giữ một nửa linh hồn của chúng tôi mà thôi mục đích cô ta muốn chúng tôi mãi mãi vất vưởng không được đi đầu thai tôi thấy tần kỳ thật đáng thương nhưng cũng đáng trách chỉ vì lợi ích của một mình anh ta mà đã nhẫn tâm hại chết một trăm lẻ bảy người vô tội còn cả tôi nữa tôi là người thứ một trăm lẻ tám Số phận của tôi sẽ thế nào đây? Các hồn ma với tôi lại thì nhau nói. Nhàn tiểu đình cô còn sống, cô phải báo thù cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. bổ lại cô phải giết tần kỳ, giết yêu nữ để trả thù cho chúng tôi. Nghe